Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm giác ôm cô vào trong lòng như là đang đắm chìm vào trong thiên đường vậy. những cô tin tưởng ngộ say trong ngực của hắn thì toàn còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ đáng yêu khiến lòng của hắn xôn xao rối lặn. Trạm dệt kỳ chưa từng có cảm giác thỏa mãn như thế. Dòng như thế cô là một nửa khuyết thiếu của hắn vậy. Bọn họ chính là của nhau. Hắn vô cùng chắc chắn khẳng định như thế. Mang theo ôn nhu cùng với thâm tình. Hàn em mũi vội vào mái tóc đen dài dã trên bờ vai cô, hít hà hương thơm mê người của cô tỏa ra từ đó. Còn biết có phải động tác của hắn đã quấy nhiễu đến cô rồi hay không? Lưng Sa Kỳ đang nằm trong lòng hắn bỗng giật mình chậm rãi tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn, cả người lập tức cứng đờ. Chào buổi sáng, em yêu. Sa Vời nhờ không phát hiện ra phản ứng thất thần của cô, chạm dị kỳ nghiêng người cho cô một nụ hôn sấu ôn nhu mà thân mật. Lương Gia Kỳ hoàn toàn á khẩu không nói nên lời, vừa giấu hồ lại vừa sợ hãi. Không thể tin nổi vào chuyện đã sát sinh tối qua, cùng với sự việc đang xảy ra bây giờ. Cô có thể cảm giác được rõ ràng thân thể trần trụi, đang kể sát nhau thân mật bên dưới chân của hai người, cùng với cái thứ cứng rắn của hắn. Nghĩ đến đây thì con mặt của cô không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Cô hơi cự người, muốn kéo sẵn khoảng cách giữa mình cùng với trạm dề kỳ. Không nghĩ tới người này lại vươn tay lên vuốt về bụng cổ cô, nơi mà bọn con gái đang dần dần trưởng thành. Giống như có thể cảm giác được bàn tay của cha, cô con gái trong bụng liền ngọ nguậy đá bụng cô một cái. Chậm dự kỳ chấp chấp đôi mắt rời tròn lên. Biểu tình vừa có tin vừa mừng vừa sợ lại có một chút kích động hỏi. Con vừa động đậy có đúng hay không? Cô gật đầu với hắn, đồng thời cảm giác con gái lại đá thêm một cái. Nó đang đá anh. Vẻ mặt của hắn kinh hãi không thể tin nổi mà hô ẩm lên. Chính xác mà nói là nó đang đá em mới đúng. Lần ra khi cảm thấy phản ứng của hắn làm cho cô muốn phát ra tiếng cười phá, đây có phải là triệu chứng si ngốc của người mới làm cha hay không? Nó vẫn thường hay đá em như thế sao? Hắn thật là cẩn thận cất tiếng hỏi. Gần đây thì mỗi ngày đã khoảng 2-3 lần gì đó. Cảm giác như thế nào? Có đau không? Hắn lại tò mò hỏi. Lúc mới đầu có cảm giác giống như bị điện sật. Khi quen rồi thì sẽ không đau nữa. Khi cùng cô cùng với hắn nói chuyện, con gái lại tìm tiếp đá vào bụng cô thêm hai cái nữa. Hoặc bác hiếu động như thế này, tám phần là con trai rồi. Hắn nghi ngờ nói, trên thực tế thì bác sĩ nói là con gái. Thật sự Trạm Diêu Kỳ nhất thời mặt mày hấn hở, cả khuôn mặt đều sáng hẳn lên. So với con trai thì hắn càng thích con gái nhiều hơn. Không chỉ hắn thích, tin tưởng ba mẹ còn mừng hơn cả hắn nữa. Bởi vì hai người bọn họ ước chừng đã ngửa đầu kêu trời gần 31 năm, tại sao xưa không sinh ra một đứa con gái rồi chứ? Bật quá chuyện này cũng không nên vội vãn nói cho cha mẹ. Trước đó, hắn cần lấy được tâm của mỹ nhân đã. Để cho cô tin tưởng, hắn thật sự cần cô mà không phải chỉ cần đứa nhỏ trong bụng kia thôi. Nếu để cho ba mẹ biết chuyện, trời sợ họ sẽ trở thành trở ngại mà chẳng giúp được thêm cái gì. Để cho thành công, hắn nhất định cần phải cẩn trọng thận trọng mới được. Mà đúng rồi, tối ngày hoàng qua em muốn nói chuyện gì với anh chứ? hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà cất tiếng hỏi. Em nghĩ... nguy rồi. Lần ra kỳ mới nói được hai chữ, liền đột nhiên giống như bị lửa cháy thiêu mông, vội vàng xoay người xuống giường, khiến cho trạm diệt kỳ hoàn thành trở tay không kịp, càn lạnh mà không nổi. Làm sao vậy chứ? hắn ngồi dậy nhìn theo cô, thấy cô nhanh chóng mặc quần áo vào. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô không đáp mà hoài ngược lại hắn Bây giờ Hắn vần tay nhấn một cái nút ở bên giường Trần nhà lập tức xuất hiện một cái đồng hồ điện tử lớn Hắn ngừng đầu lướt mắt nhìn một cái Là bây giờ 20 May mắn là còn kịp Cô không đầu không đuôi nói ra rồi nhanh chóng tiến ra ngoài Kịp cái gì chứ? Hắn lại hỏi Đi làm Thành âm của cô chưa dứt Thì người đã biến mất sau cánh cửa Trạm diệt kỳ nhăn mày nhíu mặt Cô còn muốn đi làm sao? Không phải đã nói chỉ cần cho cô tiền, cô sẽ nguyện ý ở nhà chịu khó nghỉ ngơi hay sao? Hắn đều đã đem thẻ tiến dụng cùng chìa khóa giao cho cô rồi. Cô còn muốn đi làm cái gì? Vẫn cho rằng hai thứ kia không phải là tiền ư? Xuống rừng mặc tạm chiếc quần đùi vào. Hắn cầm lên chiếc kính mắt rồi ra khỏi phòng tìm cô. cửa phòng cô không có đóng, hắn liền trực tiếp đi vào. Động tác của cô siêu cấp nhanh chóng, đã đánh răng rửa mặt xong. Thay quần áo và đang cầm lược đứng ở trước gương, chỉnh lại mái tóc dài đen mượt buộc nó thành đuôi ngựa. "Vậy rồi em nói là muốn đi làm. thật sao?" Kỳ tựa vào cạnh cửa cất tiếng hỏi. "Đương nhiên là thật rồi." Cô nhìn hắn qua chiếc gương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net